sachnhoix.com.vn chào mừng quý nhà đến với phần tiếp theo của cuốn sách Thiên An 13 nguyên tắc nghĩ ngầu làng dò. Năm, trí tưởng tượng, căn phòng của nhận thức. thứ 5 trên một có. Trí tưởng tượng chính là nơi tạo ra mong muốn của con người và tất cả các kế hoạch để thể hiện mong muốn đó. Nhờ có trí tưởng tượng trong nhận thức của con người, những suy nghĩ mạnh mẽ, khát vọng được hình thành và trở thành hành động. Không phải tự nhiên mà người ta nói rằng Con người hoàn toàn có khả năng tạo ra tất cả những gì mình có thể tưởng tượng Trải qua bao nền văn minh Thời điểm chúng ta sống là thời điểm thuận lợi nhất cho trí tưởng tượng phát triển Vì đây là thời đại của những thay đổi nhanh chóng Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp xúc được với những tác nhân kích thích Để phát triển trí tưởng tượng 50 năm vừa qua với trí tưởng tượng mạnh mẽ của con người Chúng ta đã khám phá và thuần phục được nhiều sức mạnh thiên nhiên hơn so với toàn bộ quá trình lịch sử phát triển mà con người đã trải qua. chúng ta đã chinh phục và sử dụng không gian chúng ta đã chinh phục phổ điện tử và biến nó trở thành công cụ liên lạc bằng điện thoại từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Cho dù ở rất xa nhưng con người vẫn có thể nghiên cứu mặt trời, xác định thành phần và trọng lượng của nó. Chúng ta làm được tất cả những điều này, Là nhờ có trí tưởng tượng, chúng ta đã khám phá ra rằng bộ não có chức năng thu phát những rung động tư duy. Cho dù chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu hiểu được hiện tượng này, có những ứng dụng thực tế như thế nào, con người giờ đây đã tăng tốc chuyển động nhanh đến mức chúng ta có thể ăn sáng ở New York và ăn trưa tại San Francisco. Giờ đây... Giới hạn duy nhất của chúng ta nằm chính trong sự phát triển và cách sử dụng trí tưởng tượng của mình. Chúng ta vẫn chưa đạt được đỉnh cao của sự phát triển khi sử dụng trí tưởng tượng. Chúng ta hiếm khi nhận ra rằng chúng ta có trí tưởng tượng và chỉ đang sử dụng trí tưởng tượng ở mức cơ bản. Hai loại trí tưởng tượng. Chức năng tưởng tượng được thể hiện dưới hai loại. Một loại là trí tưởng tượng tổng hợp và loại kia là trí tưởng tượng sáng tạo. Trí tưởng tượng tổng hợp. Nhờ có chức năng này, con người có thể tập hợp những quan điểm, ý tưởng và mục tiêu của mình thành những tổ hợp mới. Chức năng này không sáng tạo ra cái mới, nó chỉ làm việc bằng kinh nghiệm, học vấn và sự quan sát sẵn có. Chức năng này thường được các nhà sáng chế sử dụng, trừ những thiên tài, những người có khả năng vận dụng trí tưởng tượng sáng tạo thì không thể giải quyết vấn đề thông qua trí tưởng tượng tổng hợp. Trí tưởng tượng sáng tạo Chí tuệ hữu hạn của con người tiếp xúc được với trí tuệ vô hạn chính là nhờ chức năng này. Đó là nơi những linh cảm hay nguồn cảm hứng được tiếp nhận, là nơi tất cả những ý tưởng cơ bản hay ý tưởng mới đến với chúng ta. Thông qua khả năng này, chúng ta có thể tiếp nhận những rung động tư duy hay những ảnh hưởng từ trí tuệ của những người khác. Và cũng bằng khả năng này, một người có thể giao tiếp với tiềm thức của những người khác. trí tưởng tượng sáng tạo làm việc theo chế độ tự động như những gì được mô tả ở những trang sách sau chức năng này hoạt động chỉ khi nhận thức về những cảm xúc mãnh liệt hay năng lượng hoạt động ở mức độ cao như khi nhận thức được kích thích bằng những cảm xúc của một mong muốn mạnh mẽ trí tưởng tượng sáng tạo trở nên nhanh nhạy hơn dễ tiếp nhận những ảnh hưởng từ các nguồn kể trên hơn khi nó đã được chúng ta phát triển thông qua quá trình sử dụng hãy luôn nhớ rằng Nếu bạn tuân theo những nguyên tắc này, bạn vẫn chưa thể biến nước mơ thành tiền bạc. Ước mơ này chỉ trở thành hiện thực khi một ai đó làm chủ, hấp thu và bắt đầu ứng dụng tất cả những nguyên lý thành công được giải thích và gắn kết với nhau trong cuốn sách này. Những doanh nhân thành đạt, những người thành công trong lĩnh vực công nghiệp hay tài chính, các nhà hoạt động xã hội vĩ đại, họa sĩ, văn hào, nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công thành danh là nhờ họ phát triển được trí tưởng tượng sáng tạo của mình trong quá trình sử dụng trí tưởng tượng tổng hợp và trí tưởng tượng sáng tạo đều trở nên nhanh nhạy hơn giống như các cơ bắp hay bộ phận cơ thể sẽ nảy nở nếu như chúng ta thường xuyên tập luyện mong muốn chỉ là một ý nghĩ một dạng xung lực nó không rõ ràng và chóng phai nhạt nó sẽ trở thành chiều tượng và không có giá trị gì cả cho đến khi trở thành hiện thực trong khi Chí tưởng tượng tổng hợp được dùng thường xuyên và liên tục để biến những mong muốn mạnh mẽ trở thành hiện thực. Bạn cần hiểu rằng, bạn có thể phải đối mặt với những tình huống hay hoàn cảnh bắt buộc phải sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo. Khi ta không tưởng tượng, trí tưởng tượng sẽ yếu dần đi và tàn lội. Hãy làm cho nó hồi sinh bằng việc sử dụng nó nhiều hơn. Khả năng tưởng tượng không chết đi, cho dù nó có thể ngủ quên do không được sử dụng nhiều. Xin nhớ rằng, Chúng ta nên phát triển trí tưởng tượng tổng hợp nhiều hơn do ta thường xuyên sử dụng nó trong quá trình biến mong muốn thành tiền bạc. Việc biến những mong muốn mạnh mẽ vô hình thành một khoản tiền có thực, hữu hình, đòi hỏi cần có một kế hoạch cụ thể. Kế hoạch này được hình thành với sự trợ giúp của trí tưởng tượng, phần lớn là trí tưởng tượng tổng hợp. Sau khi bạn đọc xong cuốn sách, hãy đọc lại chương này và bắt đầu vận dụng ngay trí tưởng tượng của bạn vào việc lập kế hoạch biến ước mơ thành tiền bạc. Những chỉ dẫn cụ thể về cách lập kế hoạch được trình bày ở hầu hết các chương, hãy làm theo những chỉ dẫn phù hợp với nhu cầu của bạn nhất và giảm bớt các chỉ dẫn trong bản viết tay của bạn nếu bạn chưa thực hiện được chúng. Khi bạn hoàn thành, mong muốn của bạn sẽ trở nên cụ thể và rõ rệt. Hãy đọc lại câu trước một lần nữa, đọc thành tiếng thật chậm. Hãy nhớ khoảnh khắc bạn giảm bớt mong muốn của mình và lên kế hoạch thực hiện nó. Trên thực tế, bạn đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường đi từ ý tưởng đến hiện thực của mình. Thế giới mà bạn đang sống, bản thân bạn và tất cả mọi thứ xung quanh bạn, đều là kết quả của những thay đổi mang tính tiến hóa, thông qua việc tổ chức, sắp xếp những thứ rất nhỏ theo một kiểu mới, mong muốn là xung lực tư duy. xung lực tư duy là một dạng của năng lượng, Khi bạn bắt đầu dành trọn suy nghĩ cho mong muốn tích lũy của cải hay bất cứ mục tiêu nào khác, bạn đang thiết kế cho dịch vụ của bạn thứ vật chất tương tự như thứ mà thiên nhiên đã sử dụng để tạo ra trái đất, cũng như mỗi loại vật chất trong vũ trụ này, bao gồm cả thân thể và bộ não chứa đựng chức năng của những xung lực tư duy. Ngày nay, khoa học đã có thể khẳng định rằng toàn bộ vũ trụ bao gồm hai nguyên tố, vật chất và năng lượng. Sự kết hợp của vật chất và năng lượng tạo ra mọi thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy từ những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời đến mọi thứ bên dưới bao gồm cả chính bản thân chúng ta nữa Giờ đây, bạn đang được giao cho nhiệm vụ cố gắng thu nhận những điều có ích từ giải pháp của tạo hóa Chúng tôi rất hy vọng bạn đang cố gắng thích nghi bản thân với những quy luật của tạo hóa bằng những nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực bạn có thể làm được Điều này đã từng được chứng minh Để có thể có được số tài sản lớn hay những mong muốn khác Bằng một số quy luật Thì đầu tiên bạn cần nhận biết được những quy luật này Và học cách vận dụng chúng Bằng cách lặp lại liên tục Việc tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác nhau Tôi hy vọng bạn sẽ có được bí quyết để thành công Bí quyết này thực ra không phải là một bí mật Chính thiên nhiên đã thể hiện điều này rất rõ Nó ở ngay tại trái đất mà chúng ta đang sống, ngự trên các vì sao và hành tinh mà chúng ta nhìn thấy, nó ẩn dấu trong từng ngọn cỏ, trong những nguyên tố vật chất xung quanh chúng ta, trong mọi thứ của cuộc sống này. thiên nhiên ẩn giấu bí quyết này trong những thuật ngữ sinh vật học, trong sự hoán đổi của một phần tử nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi nó có thể bị thất lạc trên đỉnh của chiếc đinh kim, thâm nhập vào con người, những người đang đọc dòng chữ này chắc chắn sẽ không có gì kỳ diệu hơn việc chuyển đổi ước mơ thành vật chất tương đương. Bạn không nên mản lòng nếu bạn không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của những câu nói trên. Bạn không nên hy vọng rằng bạn sẽ hiểu ngay tất cả những gì mà chương này đề cập đến ngay cho lần đọc đầu tiên, trừ khi bạn đã từng tập luyện tư duy nhiều. Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn tiến bộ rất nhanh. Nếu thực hiện tốt những nguyên tắc đã trình bày, bạn sẽ hiểu được cách mà trí tưởng tượng hoạt động. Chiếc lý này có thể khó tiếp thu khi lần đầu bạn đọc cuốn sách, nhưng nếu bạn tiếp tục đọc, đọc đi đọc lại và nghiên cứu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy trong nhận thức của mình có điều gì đó đã và đang diễn ra, và việc tiếp thu sẽ trở nên rõ hơn. Bạn sẽ thấy mình hiểu biết rộng hơn về mọi thứ, vì vậy bạn đừng nên dừng lại. Do dự hay từ bỏ việc học những nguyên tắc này, cho đến khi bạn đọc cuốn sách này ít nhất là 3 lần. Sau đó bạn sẽ không muốn dừng lại Làm sao để ứng dụng trí tưởng tượng? Ý tưởng là điểm khởi đầu của mọi của cải Ý tưởng là sản phẩm của trí tưởng tượng Ta hãy cùng xem một vài tư tưởng nổi tiếng đã tạo ra những tài sản lớn lao Và hy vọng rằng những minh hoạn này sẽ truyền tải các thông tin cụ thể có liên quan Tới những phương pháp sử dụng trí tưởng tượng để đạt được giàu có nồi màu nhiệt. Cách đây 50 năm, có một bác sĩ làng đã lớn tuổi đi ra thành phố đến thuốc, sau khi buộc ngựa, ông nhẹ nhàng đi vào lối cửa sau và bắt đầu đổi chác với người bán thuốc trẻ tuổi. Sứ mệnh của ông là mang xìu gạo có thịnh vượng cho nhiều người. Kể từ sau cuộc nội chiến, vùng đất phía Nam là nơi thường xuyên gián ra các giao dịch này và chúng mang lại rất nhiều lợi nhuận sút hơn 1 giờ đồng hồ, bác sĩ và người bán thuốc trao đổi mặc cả với nhau điều gì đó phía sau quầy thuốc. Sau đó, bác sĩ đi ra rồi đem vào một cái nồi to cũ kỹ và một đôi đũa gỗ dùng để đảo những thứ trong nồi và đặt chiếc nồi vào trong kho. Người bán hàng xem kỹ chiếc nồi rồi đưa tay vào túi quần và đưa cho ông bác sĩ 500 đô la. Đó là toàn bộ số tiền anh ta tích lũy được sau khi nhận tiền Ông bác sĩ cuối cùng đưa ra vật quan trọng nhất. Đó là một tờ giấy ghi công thức bí mật. Những điều ghi chép trên trang giấy có giá trị bằng số tiền chuộc một ông hoàng. Nhưng không phải bác sĩ, mà chỉ những lời huyền bí đó là chìa khóa làm chiếc nồi trở nên có giá trị. Nhưng cả bác sĩ và người bán hàng trẻ tuổi đều không biết sẽ có những của cải nào chảy ra từ chiếc nồi cũ kỹ đó. Ông bác sĩ già rất vui. Vì đã bán được công thức và chiếc nồi của mình với giá 500 đô la, số tiền sẽ giúp ông trả nợ và giải thoát ông khỏi sự lo lắng. Người bán hàng đánh liều tất cả số tiền mà anh đã tiết kiệm vào một bẩu giấy và một chiếc ấm đun nước cũ kỹ. Anh chưa bao giờ mơ rằng việc đầu tư của mình vào chiếc nồi sẽ giúp anh có được vô số vàng mà ngay cả chiếc đèn thần của Alarine cũng khó có thể sánh bằng. Thực ra, người bán hàng đã mua một ý tưởng. Chiếc nồi cũ kỹ, đôi đũa gỗ thông điệp bí mật trên mảnh giấy đều có liên quan đến nhau. Nhưng những điều kỳ diệu từ chiếc nồi chỉ bắt đầu diễn ra khi chủ nhân mới thêm vào một thành phần bí mật nào đó mà trước đây bác sĩ nọ chưa hề biết. Hãy đọc câu chuyện này một cách tẩn thận và hãy thử dùng trí tưởng tượng của bạn. Hãy xem, liệu bạn có thể khám phá điều gì mà chàng thanh niên đó đã bổ sung vào thông điệp bí mật khiến cho chiếc nồi chạy tràn ra vàng? Hãy nhớ rằng, không phải bạn đang đọc một chuyện lấy ra từ cuốn sách nhìn lẻ một đêm. Ở đây, bạn có một câu chuyện có thật, nhưng nó còn lạ lùng hơn cả chuyện viễn đường, bởi lẽ câu chuyện có thật này bắt đầu từ một ý tưởng. Bây giờ, ta hãy xem ý tưởng ấy đã đem lại tài sản khổng lồ đến đâu. Nó đã và đang mang đến tài sản khổng lồ cho mọi người trên khắp thế giới, những người đang phân phối những thứ bên trong nồi, đến hàng triệu con người khác. Ngày nay, Chiếc nồi cũ kỹ đó là một trong những nơi tiêu thụ đường lớn nhất trên thế giới, tạo công ăn việc làm cho nông dân trồng mía và công nhân các nhà máy đường và những người buôn bán đường. Hàng năm, chiếc nồi đó tiêu thụ hàng triệu chai thủy tinh và can đựng, đảm bảo việc làm cho một số lượng lớn những con người sản xuất những mặt hàng đó. Ngoài ra, chiếc nồi này còn tạo ra công ăn việc làm cho những nhân viên bán hàng, nhân viên lưu kho, thư ký đánh máy người viết kịch bản chuyên gia quảng cáo trên khắp nước Mỹ chiếc nồi đã mang lại tiền và danh tiếng đến cho nhiều nghệ sĩ có công tạo ra hình ảnh và các đoạn phim quảng cáo về sản phẩm Nó đã biến một thành phố nhỏ thuộc miền Nam thành thổ phủ kinh tế của miền và đến tận bây giờ dù trực tiếp hoặc gián tiếp nó vẫn còn mang lại lợi ích cho rất nhiều doanh nghiệp và người dân sống ở đó. Ý tưởng này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả thế giới văn minh mang tiền bạc và của cải về cho tất cả những ai chạm được tới nó vàng từ chiếc nồi này đã xây dựng và duy trì một trong những trường đại học nổi tiếng nhất của miền Nam ngôi trường đã, đang và sẽ đào tạo hàng ngàn sinh viên có chất lượng chiếc nồi cũ kỹ này đã làm được bao điều kỳ diệu khác trong suốt thời kỳ suy thái khi các nhà máy Các ngân hàng và các doanh nghiệp thu mình lại, người sở hữu chiếc nồi được ỉm Bùa vẫn tiếp tục tiến bước và liên tục tạo việc làm cho biết bao con người, mang lại vàng cho những người có niềm tin và ý tưởng này. Nếu những sản phẩm từ chiếc nồi cũ kỹ có thể nói được, thì chắc nó đã kể ra hàng nghìn câu chuyện sinh động bằng các thứ tiếng trên thế giới. Những câu chuyện về tình yêu, sự lãng mạn trong kinh doanh, về hàng ngàn nam nữ hàng ngày có được nguồn cảm hứng nhờ chiếc nồi này. Và chính tôi, tác giả cuốn sách này, chính là nhân vật của một trong những câu chuyện đó. Câu chuyện của tôi diễn ra tại nơi không xa địa điểm người bán hàng trong hiệu thuốc đã mua chiếc nồi cũ kỹ. Ở đó, tôi đã gặp người vợ tương lai của mình. Cô ấy là người đầu tiên kể cho tôi nghe câu chuyện về chiếc nồi. Chúng tôi đã uống loại nước giải pháp tuyệt vời là sản phẩm của chiếc nồi đó. Và tôi đã đề nghị cô ấy đồng ý lời cầu hôn của tôi để cùng chia sẻ với tôi mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời này. Dù bạn là ai, đang sống ở đâu và làm nghề gì, thì khi nhìn thấy thương hiệu Coca-Cola, xin hãy nhớ rằng thương hiệu nổi tiếng và giá trị của thương hiệu đó được sinh ra và phát triển từ một ý tưởng và thành phần bí hiểm mà Acer Kenner, người bán hàng ở hiệu thuốc đã thêm vào công thức bí ẩn, tạo ra sản phẩm đó chính là trí tưởng tượng. Chú thích. Coca-Cola là câu chuyện thành công thương hiệu điển hình nhất trong lịch sử xây dựng thương hiệu. Hiện nay, Coca-Cola có mặt trên 196 quốc gia và luôn được đánh giá là thương hiệu đáng giá nhất trên thế giới, với trị giá thương hiệu đạt mức 50 tỷ đô la. Ây Sơ Can nhà lãnh đạo tài ba bậc nhất của Coca-Cola, đã chuyển biến suy nghĩ của người dân nước Mỹ về ngành của Coca-Cola. Ông cho những người tiêu dùng của mình hiểu thứ thuốc uống Coca là một loại đồ uống ngon lành và tươi mát. Hết chú thích. Hãy dừng lại và suy nghĩ một chút. Cũng xin nhắc lại rằng, 13 bước để giàu có được mua tả trong cuốn sách chính là phương tiện mà, thông qua đó, ảnh hưởng của Coca-Cola ngay càng mở rộng tới mọi thành phố, mọi thị trấn, mọi làng quê trên khắp thế giới. Và nếu bạn cũng nghĩ ra một ý tưởng đáng giá như vậy, Bạn có thể lặp lại kỷ lục của hãng nước uống giải khát nổi tiếng thế giới này. Quả thật, ý tưởng là tất cả và giới hạn của nó chính là thế giới do nó tạo ra. Tôi sẽ làm gì nếu tôi có 1 triệu đô la Câu chuyện dưới đây Khẳng định sự đúng đắn Của câu ngạn ngữ cổ Nơi nào có ý chí Nơi đó có đường đi Tôi đã được nghe câu nói này Từ một người thầy Một giáo sĩ đáng tôn kính Vị cha cố đã qua đời Frank Ransolos Người bắt đầu sự nghiệp giảng đạo Trong khu chăn nuôi gia sức Ở miền Nam Chicago Khi còn đang học trong trường Tiến sĩ Ransolos đã nhận thấy trong hệ thống giáo dục có rất nhiều điểm yếu, mà nếu ông trở thành lãnh đạo nhà trường, thì ông đã có thể khắc phục những điểm yếu đó. Mong muốn trái bỏng của ông là trở thành hiệu trưởng của một viện giáo dục, tại đó các bạn trẻ sẽ được dạy học bằng thực tiễn. Ông thầm quyết tâm sẽ xây dựng một trường đại học mới để có thể thực hiện những ý tưởng của mình mà không bị can thiệp bởi những biện pháp truyền thống của ngành giáo dục. Ông cần 1 triệu đô la, Để thực hiện dự án, ông biết kiếm đâu số tiền lớn như vậy? Đó chính là câu hỏi đầy trăn trở của nhà thuyết giáo trẻ tham vọng này. Nhưng dường như ông không thể làm cho mọi thứ tiến triển hơn. Mỗi đêm, ông đều mang theo suy nghĩ đó lên giường ngủ. Sáng dậy, ông lại nghĩ về nó. Ông luôn nghĩ về nó bất cứ nơi nào ông đến. Ông đã chăn trở và suy đi nghĩ lại về vấn đề đó trong đầu, cho đến khi nó trở thành nỗi ám ảnh trong ông một triệu đô la, quả thực là một số tiền lớn. Ông nhận thức được thực tế này, nhưng cũng biết rằng giới hạn duy nhất chính là những gì mà chúng ta đã đặt ra trong suy nghĩ của mình. Là một nhà triết học, đồng thời là một nhà thuyết giáo, tiến sĩ Egan nhận thấy đối với tất cả những người thành công trong cuộc sống, mục đích rõ ràng chính là điểm khởi đầu cho mọi thứ. Ông cũng nhận thấy mục đích rõ ràng được hậu thuẫn bởi những mong muốn cháy bỏng, sẽ mang đến lòng nhiệt tình, cuộc sống và sức mạnh để biến mục đích đó thành hiện thực. Ông hiểu tất cả những sự thật vĩ đại này nhưng vẫn không biết làm cách nào để có được một triệu đô la. Những người khác ở địa vị của ông chắc đã từ bỏ và nói, ý tưởng rất hay, nhưng tôi không thể làm gì được vì tôi không kiếm đâu ra một triệu đô la. Đó chính là điều mà hầu hết mọi người nói khi họ gặp khó khăn, nhưng tiến sĩ Gansolos thì không những gì ông nói và hành động quan trọng đến mức, giờ đây tôi sẽ để ông tự kể lại câu chuyện của mình. Vào một chiều thứ bảy, tôi ngồi trong phòng và suy nghĩ về cách để có được số tiền cho kế hoạch của mình. Tôi đã suy nghĩ về điều này gần 2 năm rồi, nhưng tôi chưa làm gì ngoài việc nghĩ rằng đã đến lúc phải hành động. Hôm đó, tôi tự nói với mình, vậy là đủ rồi, mình suy nghĩ như vậy là quá đủ rồi mình sẽ có 1 triệu đô la sau một tuần nữa. Thực ra, lúc đó tôi còn chưa biết là mình sẽ lấy đâu ra tiền, nhưng điều quan trọng là tôi đã quyết định được thời hạn cụ thể phải đạt được mục tiêu. Sau khi tôi đưa ra quyết định đó, một cảm giác lạ dân trào trong tâm hồn tôi, dường như có giọng nói nào đó trong tôi vang lên. Đáng lẽ bạn nên thực hiện việc này sớm hơn, số tiền vẫn luôn ở đó đợi bạn đến. Mọi chuyện sau đó, Diễn ra thật nhanh, tôi gọi cho các tờ báo và thông báo rằng sáng hôm sau tôi sẽ thuyết giảng đề tài. Tôi sẽ làm gì nếu trong tay có một triệu đô la? Ngay lập tức, tôi soạn ra giấy bài thuyết giảng, định nói nhưng thực ra điều này không hề khó khăn bởi nó đã được nuôi dưỡng trong tôi suốt hai năm nay. Tinh thần của bài thuyết giảng đó đã là một phần con người tôi rồi. Tôi đã kết thúc bài viết trước nửa đêm. Tôi lên giường và đi ngủ với sự tự tin vì tôi có thể thấy rõ mình đang sở hữu 1 triệu đô la. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm, bước vào buồng tắm, đọc lại lần nữa bài viết đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước và cầu nguyện cho bài thuyết trình của tôi sẽ gây chú ý đến những người có thể cung cấp tiền cho dự án này. Trong khi cầu nguyện, cảm giác chắc chắn rằng số tiền đó đang chờ tôi lại xuất hiện. Tôi cảm thấy xúc động và hưng phấn đến bức đi ra khỏi nhà, tôi đã quên không mang theo bài thuyết giảng được chuẩn bị sẵn. Và chỉ đến khi đứng lên buộc giảng, tôi mới sực nhớ ra là mình đã quên bài viết ở nhà. Lúc đó thì đã quá muộn để có thể quay về lấy bài viết đó. Nhưng ơn Chúa, tiềm thức của tôi đã cho tôi những thứ tôi cần. Tôi đứng trên buộc giảng, nhắm mắt và bắt đầu nói với cả trái tim và tâm hồn về những ước mơ mà tôi ấp ủ với lâu nay. Lúc đó, Tôi không chỉ đang nói chuyện với những người ngồi dưới, mà tôi còn hướng mình về Chúa. Tôi trình bày kế hoạch mình sẽ làm gì nếu có được một triệu đô la trong tay. Tôi miêu tả kế hoạch tổ chức một viện giáo dục tuyệt vời cho những bạn trẻ, mà ở đó họ có thể học những kiến thức thực tế và cần thiết, phát triển trí tuệ và phát huy khả năng của bản thân. Ngay sau khi tôi kết thúc bài nói, có một người bên dưới từ từ đứng dậy và đi về phía tôi. Lúc đó, Tôi vẫn chưa hiểu ông ta định làm gì. Anh ta bước lên bục giảng, dơ tay ra và nói. Thưa Đức cha đáng kính, tôi rất quan tâm tới bài nói của người. Tôi tin rằng cha có thể thực hiện được tất cả kế hoạch của mình, nếu như cha có trong tay 1 triệu đô la. Và tôi cũng muốn bày tỏ rằng tôi tin cha và tin bài nói của người. Vì vậy, tôi sẽ gửi cha 1 triệu đô la nếu sáng mai cha đến văn phòng của tôi. Tên tôi là Philip D. Amos. Ngài Amos đã tặng tiến sĩ Gansolos một triệu đô la như đã hứa khi tiến sĩ đến văn phòng của ông ta. Với số tiền này, trường Đại học Công nghệ Amos đã được thành lập. Nhà truyền giáo chưa bao giờ nhìn thấy số tiền nào nhiều như vậy. Trong cuộc đời ông, những xung lực tư duy đã khiến cho số tiền đó luôn ở trong tâm trí của nhà truyền giáo từng giây từng phút. Một triệu đô la xuất hiện là kết quả của một ý tưởng. Đằng sau ý tưởng đó chính là niềm khao khát Mà tiến sĩ Gansolos trẻ tuổi Đã nuôi dưỡng trong suốt gần 2 năm Bạn hãy để ý đến một chi tiết vô cùng quan trọng Ông đã nhận được số tiền chỉ sau 36 tiếng đồng hồ Khi đưa ra quyết định và lập kế hoạch thực hiện nó Nếu Đức Cha mơ ước có được 1 triệu đô la Và chỉ lờ mờ hy vọng rằng Ước mơ đó sẽ được thực hiện Một cách tình cờ Như món quà trời cho điều đó hoàn toàn bình thường, vì hầu hết chúng ta đều mộng mơ như vậy. Nhưng ở đây, ta thấy Đức Cha đã đưa ra quyết định cho mình vào ngày thứ bảy đó, khi một ước mơ bình thường trở thành sự kiên quyết, tôi sẽ có một triệu đô la trong vòng một tuần. Chúa dường như đã ở bên cạnh những con người, biết chính xác họ muốn điều gì, nếu họ được quyết định để làm điều đó. Ngày nay, những nguyên tắc mà tiến sĩ Gân Sô Lớp đã sử dụng để đạt được mục tiêu vẫn còn nguyên giá trị và bạn hoàn toàn có thể ứng dụng chúng vào cuộc sống của mình. Cuốn sách này mô tả từng bước một trong 13 nhân tố của quy luật tuyệt vời đó và gợi ý cách thực hiện cho những ai mong muốn đưa chúng vào ứng dụng trong thực tiễn. Có điểm gì đó rất giống nhau giữa A.C. Keller và tiến sĩ Frank Gansolus. Họ đã hiểu một chân lý rằng ý tưởng có thể biến thành tài sản bằng sức mạnh của ý định rõ ràng kết hợp với một kế hoạch cụ thể. Nếu bạn hay ai đó tin rằng tài sản vật chất mà chúng ta có được là do làm việc chăm chỉ và trung thực, thì bạn hoàn toàn sai lầm bởi tất cả những thành công hay tài sản mà chúng ta có được không bao giờ là kết quả của việc làm việc chăm chỉ. Sự giàu có đến là nhờ những mong muốn rõ ràng dựa trên việc áp dụng những nguyên tắc cụ thể chứ không đến một cách ngẫu nhiên hay do may mắn. Đói tóm lại, chính ý tưởng đã tác động đến trí tưởng tượng của bạn và thôi thúc bạn hành động, đưa ra kế hoạch cụ thể. Các thư nhân giỏi đều biết rằng chỉ những ý tưởng giúp họ bán được hàng ở những nơi dường như không thể. Còn các thương nhân bình thường không thể hiểu được điều này. Đó chính là lý do khiến họ chỉ là những người bình thường. Một người xuất bản sách đã phát minh ra một điều có ý nghĩa lớn cho sự nghiệp xuất bản của anh. Anh ta hiểu rằng rất nhiều người mua sách Bởi tên sách chứ không phải nội dung cuốn sách Bằng cách thay tên sách Anh đã bán được hơn 1 triệu bản Trong khi nội dung bên trong cuốn sách Không thay đổi dòng nào Chỉ thay bìa mới với tên gọi hay hơn mà thôi Đó Chính là một ý tưởng Tưởng chừng như đơn giản Chí tưởng tượng đã tạo ra sự hiệu quả Ý tưởng là vô giá Chính tác giả là người có quyền Quyết định mức giá cho ý tưởng của mình Nhưng nếu thông minh Họ sẽ sử dụng nó Đến công nghiệp điện ảnh đã tạo ra rất nhiều các nhà triệu phú Hầu hết họ đều là những người không thể tạo ra ý tưởng Nhưng họ có trí tưởng tượng để nhận ra những ý tưởng đó khi họ thấy chúng Hành trình của một tài sản lớn hay thành công lớn đều bắt đầu Từ ngày tác giả có những ý tưởng đó Và người bán ý tưởng cùng nhau làm việc Và biết cách phối hợp với nhau Bản thân Carnegie không thể làm được mọi thứ Nhưng xung quanh ông là những người biết làm những gì ông cần, họ chính là những người nghĩ ra và thực hiện ý tưởng, chính việc đó đã mang lại cho ông và đồng nghiệp của mình tài sản kích sủ. Có hàng triệu con người sống trên đời, mong muốn có cơ hội gặp may, nhưng có lẽ may mắn chỉ có thể mang đến một kế hoạch. Tuy nhiên, kế hoạch an toàn nhất là không phụ thuộc vào may mắn, chính may mắn đã ban cho tôi cơ hội lớn nhất trong cuộc đời mình, nhưng tôi đã mất hơn 25 năm nỗ lực tống hiến cho cơ hội đó trước khi nó trở thành tài sản. Tôi muốn nói may mắn của tôi chính là buổi gặp mặt với Andrew Carnegie và việc ông đồng ý giúp đỡ sứ mệnh của tôi. Thời điểm đó, ông có tưởng xây dựng các nguyên tắc thành công thành triết lý về thành công. Hàng ngàn con người sẽ được tiếp nhận những điều có ích từ những khám phá trong suốt 25 năm nỗ lực, nghiên cứu. Có đến hàng triệu con người đã có được số tài sản khổng lồ nhờ việc áp dụng những nguyên lý trên. Bước khởi đầu rất đơn giản. Nó bắt đầu từ một ý tưởng mà bất kỳ ai cũng có thể phát triển ý tưởng đó. Cơ hội thuận lợi đã đến với Andrew Carnegie, nhưng có thể nói gì về sự quyết tâm, mục đích cụ thể, mong muốn đạt được mục đích và nỗ lực bền bỉ trong suốt 25 năm. Đó không phải là một mong muốn bình thường, còn trụ lại được sau những thất vọng, sự thiếu quyết tâm, thất bại tạm thời, những lời phê bình và lời nhắc nhở về việc lãng phí thời gian. Đối với tôi, đó là một phát cao cháy bỏng, một sự tám ảnh. Sau khi ý tưởng của Ngài Carnegie được hình thành trong tâm trí tôi, nó cần được nung nấu, chăm sóc, nâng mưu để có động lực. Dần dần, ý tưởng đó trở nên độc lập và quay lại chỉ dẫn tôi. Các ý tưởng bao giờ cũng vậy. Lúc đầu bạn tạo ra ý tưởng, nhưng khi chúng trở nên mạnh mẽ, chúng sẽ quay lại kiếm hữu và điều khiển con người bạn, gạt bỏ tất cả những gì đối lập và không phục tùng chúng. Mặc dù ý tưởng là vô hình, nhưng sức mạnh của chúng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sức mạnh của bộ não đã sản sinh ra chúng. Thậm chí, sức mạnh của chúng vẫn còn tiếp tục gây ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta không còn sống nữa. Hãy lấy ví dụ về sức mạnh của Đạo Thiên Chúa, Đạo này đã bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản Giáo lý chính của đạo này là Hãy làm và đối xử với những người khác Như bạn mong muốn họ đối xử với mình Chúa giê đã quay trở về nơi mà người đã sinh ra Nhưng ý tưởng của người vẫn còn được duy trì và tiếp tục Một ngày nào đó nó có thể đạt đến sự vẹn toàn Đáp ứng được niềm kho khác sâu sắc của Chúa Một ý tưởng mới chỉ phát triển trong 2000 năm Nó cần thêm thời gian Sự giàu có Một khi nó đến với những con số khổng lồ Thì không bao giờ là kết quả Vào những việc làm chăm chỉ Giàu có đến chính là để đáp lại Những nhu cầu cụ thể Căn cứ vào việc áp dụng những nguyên pháp cụ thể Như không phải là ngẫu nhiên hay may mắn Thành công không cần lành xin lỗi Thất bại không cần lời biện hộ Thưa quý khán giả Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu được Chương 4 của cuốn sách Ở chương này, chúng ta đã thấy được trí tưởng tượng chính là văn phòng của nhận thức là bước thứ 5 trên mức thang giờ có. Vậy bước tiếp theo trên mức thang giờ có là gì? Bạn hãy cùng với kho sách nói.com.n theo gói tiếp vào phần 5 nhé.